Thằng bé con của cặp vợ chồng lạ lắm Người nó cứ nóng trang lên một cách khác thường Không ngày nào mà không quấy khóc Cả hai phở phạt đi bị lo lắng cho con Cũng đã tìm hiểu Liên hệ nhiều nơi Để tìm ra lý do Nhưng không có kết quả gì Hôm nay tiết trời mát mẻ Là một ngày hiếm hoi Nó ngủ ngoan ngoãn trong nồi Cô Chanh nhìn con âu yếm Trồi lao bội nước mắt Giăng dò nhện yêu trong cô đứa nhỏ thất thiểu trở khỏi căn nhà, tiến về phía sảnh trước của trà quán. Vừa tới nơi, Chợ cô thấy có hai bóng người đang ngồi sẵn ở cái bàn chính giữa trà quán. Là một ông lão tuổi hơn 60, râu tóc đã bạc phơ, quần áo nâu giản dị, chân mang đôi guốc gỗ, cương mặt hiền tự sáng ngời. Bên trắng cao thông tuệ, tóc búi. Nhìn sơ thần thái là biết người này không hề tầm thường. Thậm chí có thể nói là đức cao vọng trọng trong xã hội Theo sau ông là một thằng bé tầm 10 tuổi Tóc nó dài bồng bền còn gọn sau lưng Cương mặt sáng sủa khôi ngô túng tú Trái với ông lão Nó ăn mặc vô cùng hiện đại hợp thời Chân mang giày thể thao Trên vai vác một vật gì đó Giống như một cây trượng Dài khoảng một thước Bọc kính trong vải nhung Vài đeo ba lô to lớn bằng cả người nó Không ngờ thằng bé này mới hơn 10 tuổi mà lại có sức khỏe phi thường đến vậy. Vác cả đống đồ trên lưng, nhưng nó vẫn bình chân như vậy. Mặt cứ cúi vào điện thoại mà bấm bấm, bỏ mặt mọi sự xung quanh. Nhìn dáng vẻ của hai ông cháu quả nhiên là khác một trời một vực. Thấy hai người khách lạ, cô Chanh lại gần hỏi. À, hai ông cháu ghé trà quán để nghỉ chân hả? À? à, đúng vậy thưa cô. Lão già ta và đứa cháu trai Trên đường qua bên kia núi Vô tình đi ngang qua đây Nghe người dân chung quanh nói trên đèo này Có trà quán nổi tiếng lắm Khung cảnh lại nên thơ hữu tình Cho nên dừng chân thưởng trà đôi chút đâu mặt Dạ, dạ ông dùng trà gì ạ? Ở đây nổi tiếng nhất là một linh trà thơm không? Ờ, ta từng được nghe nhiều người Nhắc tới loại trà đặc biệt này Chuyên trọng mà dùng cao Tây Bắc. Tuy nhiên chưa có cơ hội để thưởng trà. Hôm nay được thưởng loại trà đặc biệt đó ở đây. Thật là thú vị đó. Vậy cô chủ quán lấy cho ta một đỉnh trà đi. Cô Chanh mỉm cười gật đầu. Sau đó đi vào nhà. Thằng bé đi cùng với ông. Có vẻ không vui. Eo ơi. Nội sao đi đâu cũng gọi trà vậy? Đắng nghét tí ghê à. Đã. Yeah ăn quý nhỏ như con để phải tập thưởng thức trà đi. Trà là con đường dẫn đến sự tĩnh tại và bình yên trong tâm hồn. Tâm phải tĩnh con mới điều chuyển được linh lực trong bản thân. Bỏ cái điện thoại xuống mau lẹ, không nổi ký đâu cho bây giờ. Thằng bé mặt xị xuống, nó miễn cưỡng bỏ cái điện thoại mà ngồi đực mặt ra nhăn nhó. Lát sau cô chành mang trà một đỉnh trà, trong đó có ấm và vài ly trà nhỏ. Ông lão nhìn bộ trà, liền tắm tắt khen. Hà <cười> hà, ngày cả chén uống trà cũng được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ. Chén không quá trọng, chất liệu giữ nhiệt tốt. Tách trà được làm thủ công bằng tay. Chủ quán thật là biết làm hài lòng khách hàng đó. Nhận lời khen của ông, cô Chanh cúi mặt cảm ơn, rồi trả sự riêng tư lại cho hai ông cháu. Ông lão chậm rãi rót trà, Tài nâng ly nhấp từng ngụm nhỏ Để cảm thụ hương vị chạm vào nơi đầu lưỡi Sau đó dần để cho hương vị đó Thấm hết cả ruột gan Tâm hồn ông bỗng lắng lại Cộng thêm khung cảnh tuyệt đẹp từ ngọn đèo Đúng là mỹ cảnh thi vị trên đời Nhưng cảm xúc đó của ông chỉ thoáng qua trong chốc lát Thằng cháu ông lại cúi mặt vào điện thoại Lần này nó vô tình bật loa to Đánh động tới ông Chẳng ngờ ngại Ông cho nó một ký vào đầu Còn cháu mất nít này, Không biết lễ phép dân trại cho nội Mà còn ngồi trơ mặt trời đó Còn có biết kính lão đắc thọ hay không vậy Mặt nó bí xị, Nhăn nhó tay ôm đầu Miếu máu đắp Vậy con không kính nội bây giờ Là mấy mốt con chết yếu ha Mày còn trả treo ha Muốn nội ký cho lắm cái trắng vô không Con bị nội ký từ nhỏ tới lớn Triết Thành thiết đầu công luôn rồi Sợ gì nữa À mà nội không thấy cái quán trại này có gì bất thường sao Thằng nhỏ ngước lên nhìn ông Rồi thắc mắc nói Ông già vừa thưởng trà Vừa nhắm mắt trả lời Thực nhiên Nội thấy từ đầu mà Thằng bé đá mắt vào văn nhà bên Nó lại nói Ông tay áo chị gái kia có tà khí á Chắc có thể là người đu luyện tà yêu sao nội còn ung dung uống trà như không thấy gì? co <cười> tạ khí thì sao? biết người ta không có ý hại mình là được. nội với cô gái đó chẳng hề quen biết, không thù không oán. gương mặt cô ta xinh đẹp thanh tú, yêu khí trên người không có nồng đậm, tà tâm không hề toát ra. nội cảm nhận còn có trẻ sơ sinh trong nhà, cô lý nào lại hãm hại chúng ta? Ê, mà lâu lắm rồi nội mới uống trà ngon như vậy đó Cứ có cái cảm giác thân thuộc lắm Trời ơi Từ khi nào mà nội nhìn vẻ ngoài Với uống nước trà ngon đã đánh giá con người ta vậy Mà con lo cho nội cũng bằng thừa Nội tôi già cả mong manh yếu đuối Nhưng mà đố ai đụng được chú nội của con Bởi vì nội là Nghe thằng cháu mờ miệng nhanh hơn não Ông lão đưa tay bờ miệng nó lại Tính ký cho nó thêm một cái nữa vô đầu Chờ có điều lạ xảy ra cái trượng bọc vải bất ngờ phát ra thứ ánh sáng cam lạ lùng Nó chối lọa xuyên qua lớp vải dày Cùng lúc đó Ở tắt lưng của thằng bé Một cái mai rùa cũng tỏa ra thứ ánh sáng xanh lá nhàn nhạt Hai thứ đó đồng loạt trung lắc lên Hai ông cháu nhìn nhau khó hiểu Thì bỗng có tiếng la thất thanh Từ phía gian nhà trong Cô chủ quán băng nãy đi vào Ông lão tức tốc đi vào trong Thấy cô chủ quán trà bất tỉnh Nằm sóng xoài dưới đất Cạnh bên cái nồi đang phát ra những tia linh khí nhàn nhạt, nhạt tiếng khóc đinh tai từ đứa trẻ Ông lão lên tiếng Nè cô gái à Cô có sao không Lão phụ có biết chút ít y thuật Cô có thể cho lão xem mẹ con cô được hay không Cô chanh mắt khép hờ không động đậy. Ông lão tiến lại gần định xem xét thì con nhện yêu liền biến hình thành một con nhện khổng lồ bằng nửa căn phòng chắn ngang phía trước ông. Khuôn mặt nữ nhân trắng bệch bên trên cái thân nhện to béo, tóc xõa buông dài trên cái đầu, cơ thể đầy lông lá. Cái đầu trắng bệch phát ra tiếng nói. Lão già kia. Ban nãy nhìn qua là ta biết lão là người trong huyền môn rồi. Tránh xa tiểu thư và tiểu thiếu gia nhà ta ra. Vừa gặp lão là tiểu thư và tiểu thiếu gia có chuyện. lão trối cuộc là ai? ông lão tròn mắt ngạc nhiên. đáng lẽ gặp yêu tinh như ngươi, ta mới là người gặp nguy hiểm mới đúng. sao lại trách ngược lại ta chứ? ông lão chưa kịp đáp lời. phía bên ngoài thằng nhóc con bình thản bước vô. nó vừa nói vừa cười lớn. con <cười> nói mà nó không nghe. có tà khí ma quỷ ở đây. lại còn nói không có địch ý nữa. bây giờ vui chưa? Nó nhắm vô nội vậy Thì nội tự xử lý đi nha Con trẻ người non dạ Không phải đối thủ của con yêu không độ đâu Nói xong Nó hít sáo ngửa mặt lên trời Cha vẻ không muốn nhảy vào cứu ông đâu Ông lão thở dài à, Đúng là thứ con cháu mất nết mà Gặp chuyện là bó mặt người cao tuổi Bố còn có xảy ra chuyện Đừng có hòng nội càng giữ vô nha Nhưng ông lão đâu ngờ Sau này mỗi khi thằng quý tử này gây họa Thì chính ông già này phải nhăn cả tráng Mà phơi mặt ra giải quyết Thu dọn tàn cục giùm cho nó Ông lão nói với con yêu nhện À, mau tránh ra đi Cho ta xem bệnh cho hai người kia Con nhện tỏ thái độ thù địch Nó hét lớn Ta không tin một người chưa hề quen biết như ông Mà tốt bụng như vậy Lấy gì để ta tin lão chứ Dứt lợi Nó dùng những cái chân lông lá bổ vào ông Ông đứng yên tại chỗ Nét mặt bình thản vô cùng Một nhát bổ mạnh xuống Bở nát sàn nhà bằng gỗ đi Lạ thay Ông lão thoát cái Biến đi đâu mất Con yêu nhện có tới 8 con mắt đảo liên tục Liên tiếp ra đoạn tấn công Mà ông cứ né tránh được hết thảy Trong một đoạn Nó nhìn ra sơ hở Rồi hét lớn: Ta thấy lão rồi Đỡ đây Cái chân to lớn bổ vào đúng chỗ ông lão vừa dịch chuyển qua Ông giơ tay lên đỡ Âm thanh chắc chúa do hai thứ gì đó Ba đập vào nhau vang lên giữa căn nhà Con nhạnh tinh chỉa tám con mắt to tròn về phía ông Không ngờ ông ta đỡ cái đòn khủng khiếp của nó Chỉ bằng một cái chén trà Nước trà trong chén Không chút xao động Nhạnh tinh bất chắc hoang mang Ông lão này trốt cuộc là ai Nó theo sư phụ của tranh tu luyện Tu vi có hơn trăm năm Không phải là yêu tinh thông thường Ông lão này đỡ đòn của nó Chỉ bằng một chén trà thôi sao Ông ta là ai mà ghi gớm như vậy Từ trước tới nay Có một người từng chế ngự nó Chỉ với duy nhất một đòn Chính là mẹ của hai chí Nó còn bị bà ta dùng pháp chú Bắt trối vô cùng đơn giản Ông lão này xem ra còn mạnh hơn cả bà ta Nhận tin chỉ vậy Đã hiểu ra vấn đề cái cảm giác sợ hãi khi giáp mặt với bà bà đã quay trở lại bằng ánh mắt sắc lạnh như băng hàn ông lão đưa cái nhìn về phía nhện yêu rồi trầm giọng nói mau tránh ra đi không thì đừng có trách ta nghe vậy nó vội thu lại mấy cái chân cúi đầu trước ông lão chỉ vì muốn bảo vệ cho tiểu thư và tiểu thiếu gia mà ta vô tình mạo phạm xin lão ông thứ lỗi Ta quả thật không hề có ý xấu Mắt nó lại trừng trừng nối tiếp Cậu xin lão ông hãy cứu lấy chủ nhân của ta Ông lão hạ giọng đáp lời Cứ lo cho an quy của chủ nhân Trung thành như vậy là rất tốt Còn bây giờ tránh ra Cho ta xem cô ta Nhãn yêu né sang một bên cho ông lão tới gần hai mẹ con Cô tranh nằm trên sàn thở dốc Mồ hôi ướt cả tấm thảm trải Ông lão đưa tay ra bắt mạch Ông thấy cô không sao Chỉ bị chấn động nhẹ Cô thị thào nói với ông Xin tiên xin Hãy cứu con trai của tôi Ông lão gật đầu Ông lại gần cái nôi Đang tỏa ra ánh sáng Nhận ra là một đứa trẻ sơ sinh Hiện đang góc tré lên tượng hội Cơ thể của nó tỏa ra những luồng sống năng lượng rất lạ kỳ Thứ này vừa đã thương chính mẹ nó. Ông bình tĩnh, chấp tay chống đỡ từng luồng sóng nóng trang từ đứa trẻ, mà từ từ tiến tới gần. Tới khi chạm vào được người đứa trẻ sơ sinh, ông chợt nhận ra thứ gì đó. Mặt ông đanh lại, ánh mắt hướng về phía thằng cháu trai đang đứng bên ngoài cửa, mà hít sâu À, đẹp quý kìa. Bảo đem phục long trưởng như bàn quy hộ dấp trả xa khỏi quán trà này đi. Càng nhanh càng tốt. Thằng nhỏ thấy ông nội mặt nghiêm túc quá, nó cũng hơi hoảng. Liền ôm hết hành trang, bội phi thân ra khỏi quán trà. Thấy thằng bé đã đi khuất, ông tay kết ấn liên tục, miệng lẩm trầm niệm chú. Sau đó giang hai bàn tay ra, bớt nghẹt nguồn năng lượng đang tỏa ra từ đứa trẻ sơ sinh. Chậm rãi như bớt một quả bóng cho nó xẹp lại. Quả nhiên thứ linh lực cuồn cuộn tuôn trào từ đứa bé, bị cái gì đó bao quanh. Lập tức giảm nhiệt lượng Rồi tạm thời giảm đi Nó không còn quấy khóc nữa Về phần cô Chanh Sau khi dần hồi phục Cô thấy ông lão quả là một bậc kỳ nhân Cô cúi đầu cảm tạ ông Đã tạ tiên sinh Đã cứu giúp mẹ con tôi Ông lão cúi gằm mặt Sau đó thở hắt ra Ông đáp Ta phải là người xin lỗi cô mới đúng Chính ta vô tình Làm cho cái thứ bên trong con trai cổ thức giấc được Nhưng tiên sinh nói như vậy là sao? Vậy là người biết thứ trong người con trai tôi là cái gì hả? Ha? Ông lão quay sang nhìn cô Bằng ánh mắt nghiêm nghị Chẳng giấu gì cô Cái thứ nóng như lửa trong người con trai cô Chính là thần khí phụng thiên tiễn Một trong pháp bảo mà cả huyền môn săn lùng tìm kiếm Nó cũng bị thất truyền từ rất lâu rồi Ta không hiểu tại sao Nó lại xuất hiện trong người đứa trẻ này Cô Chanh sau khi nghe ông lão nói xong Mặt mũi tái mét đi Ngày càng lo sợ hơn Tiên sinh, người nói gì vậy Tôi, tôi không hiểu à, Không biết cô đã nghe qua An Nam Tứ Linh Đại Thần Khí chưa Con Phượng Hoàng trên lưng con trai cô Là một trong các thần khí đó Nó tượng trưng cho Phụng Trong lòng lần quy Phụng Và Pháp Bảo này được mọi người biết đến Với tên gọi là Phụng Thiên Tiển Nói thật cho cô biết Hiện tại ta đang sở hữu hai trong bốn thần khí đó Nên vừa động vào thằng bé Ta đã nhận ra ngay Đây là một trong số chúng Hai món thần khí ta mang theo bên mình Vô tình làm kinh động tới phụng thiên tiễn Khiến cho nó phát ra linh lực cực mạnh Mà đã thương cô à, Và nếu ta không đưa hai thần khí kia ra khỏi thằng bé kịp lúc Có lẽ cô và con trai đã bị thiêu sống tại đây rồi Cô Chanh tròn mắt không tin vào những gì cô vừa nghe được Thần khí ông nói Chẳng phải là bảo vật hiếm có trên đời hay sao Sao lại có thể tồn tại trong người con trai tôi chứ Đáng lẽ cô phải tự hỏi mình mới đúng chứ? Sao lại hỏi ta? Cha của ta cũng từng nói về thứ thần ký này Nhưng nó đã bị thất lạc từ lâu Chính ta cũng chưa từng tận mắt thấy qua Chỉ được miêu tả qua tranh Cho các tiền bối vẽ lại Nó là một cây cung Gián công Tựa như con phượng hoàng tung cánh tượng trưng cho phụng trong tứ linh Còn tại sao nó tồn tại trong người con trai cô Có lẽ do một thuật phong ấn nào đó Có thể cất dấu thần khí vào cơ thể người Cô nói cho ta biết Từ trước tới giờ Nó từng tiếp xúc với ai biết qua thuật phong ấn chưa Ch Chưa hề Từ khi sinh ra tới giờ Con trai của tôi chỉ ở sân cốc này Chưa một lần ra ngoài Ông lão nhăn trán suy nghĩ Tại sao thần khí mạnh như vậy Là ở trong người đứa trẻ sơ sinh này Cô gái này là ai Nhưng bây giờ những thứ đó không quan trọng nữa Cứ đứa bé là trên hết Ông nói Có chuyện này Không biết ta nên nói với cô hay không Dạ xin tiên sinh cứ nói Theo lão phù thấy đó, Đứa trẻ này Không sống qua một tháng nữa đâu Cô Chanh nghe vậy thì như xét đánh ngàn tay. Cô Trưng Trưng nước mắt. Thật vậy sao tiên sinh? Phụng Thiên Tiễn giống là thần khí mang dương khí rất mạnh. Chỉ những người pháp sư theo hướng chuyển linh lực tu luyện theo đường âm thì mới cân bằng được dương khí của nó. Các pháp sư nhiều khi luyện cả đời chưa chắc chế ngự được thần khí này. Còn đứa trẻ sơ sinh này thì quá nhỏ. Cơ thể nó không chịu được bao lâu nữa đâu. Cô Chanh nghe những lời đó, loạn choạn đứng không vững. Ông lão âm trầm đưa mắt nhìn ra khoảng trời trước mắt. Một hồi lâu sau, trời mới nói tiếp. Nhưng mà không phải là không có cách cứu nó. Chỉ là tỷ lệ thành công rất thấp thôi. Cô Chanh quỳ đạp xuống trước mặt ông lão. Xin tiền sinh hãy cũng lấy con trai tôi Kiếp này tôi nguyện làm trâu ngựa báo đáp Ông lão nhìn đứa trẻ trong nôi Có cái gì đó từ đứa trẻ này Làm cho ông thấy thân thuộc Dù chỉ mới gặp lần đầu Đứa trẻ đem lại cho ông cảm giác không khác gì con cháu ruột trà của mình vậy Niềm cảm xúc trong ông dâng lên Ông thở dài Cái giá trước là đắt đó Giá nào tôi cũng chấp nhận cả. Xin tiền xin cứu giúp con trai của tôi. Đánh đổi tính mạng của cô. Chưa chắc cứu được đưa trẻ. Cô có bằng lòng hay không? Miễn là con tôi được sống. Dù là cơ hội nhỏ nhôi mong manh nhất. Thì mọi sự tôi đều đồng ý cả. Mặt ông lão biến sắc. Nối với cô chanh. Đó là Thực hiện cấm thuật Cấm thuật sao? Đúng vậy Cấm thuật là tên gọi chung Của một loại pháp thuật cực kỳ mạnh Sử dụng để đạt được mục đích cá nhân Nhưng kèm theo đó là một cái giá rất đắt Có thể hy sinh tính mạng con người Các loại vật sống Thậm chí là tài nguyên thiên nhiên Để đạt được mục đích mà mình mong muốn Với các đặc tính như vậy Căm thuật hiển nhiên là loại ma thuật nguy hiểm Và các pháp sư không được phép dùng tới nó Trên phần con trai cô Ta biết một loại căm thuật có thể cứu được nó Gọi là ma thần ân chú Căm thuật này rất đặc biệt Nó kết hợp giữa hai thuật Tưởng chừng như trái ngược nhau Là triệu hồ và phong ấn Nói một cách đơn giản hơn Là dùng máu của người có quyết thống như vật chủ Để triệu hồi một ma thần từ cõi âm giới Cho mượn mệnh của vị ma thần đó Phong ấn vào người đứa trẻ Âm khí cực mạnh của ma thần Sẽ kiềm chế dương khí của phụng thiên tiện Mục đích cân bằng âm dương bên trong cơ thể nó Duy trì sự sống cho nó Cô Chanh nghe xong thì bàn hoàng Con nhành yêu nói ngay Tiểu thư à Quá nguy hiểm Theo ta được biết Các vị ma thần chiến binh Được sinh ra để chiến đấu Quản lý các cõi trong lục đạo Lại để tránh việc trối loạn luân hồi Họ có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp Vì thế khi nhắc tới các ma thần Đều là các chiến binh vô cùng vĩ đại Dễ gì mà họ chịu khuất phục con người chứ Ông lão cắt lời nhành yêu Ánh mắt ông ánh lên vẻ cương nghị mặc dù sở hữu sức mạnh vượt xa con người, nhưng ma thần vẫn bị xếp vào cấp bậc ít cao quý nhất trong các cấp bậc thần thánh. Chỉ vì họ là biểu trưng cho âm giới, luôn bị đánh giá là thấp kém, chẳng phải thần cũng chẳng phải quỷ, nên không được xem trọng. Họ luôn phẫn nộ và tranh đấu khi không được coi trọng, nên khắc vọng quyền lực được sanh ngang với các bậc thần thánh. Luôn hiện hữu trong họ Với thần khí phụng thiên tiễn Sẽ gia tăng sức mạnh cho họ không ít Có thể nói khi sở hữu thần khí này Ma thần sẽ đấu ngàn cơ với thần thanh bậc cao Ta nghĩ họ sẽ đồng ý giúp cô Nhưng để cầu xin sự giúp đỡ của họ Cái giá phải trả cũng không hề nhỏ Có khi bằng cả mạng sống đó Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Nhìn ánh mắt ông lão, cùng với sự hiểu biết sâu rộng của ông, nhận yêu và cô Chanh phải cảm thán trước sự uyên bác đó. Để cứu được con trai của mình, dù có phải hy sinh mạng sống, cô vẫn chấp nhận. Cô Chanh vừa quỳ xuống, cầu xin ông lão. Tiên sinh, xin Ngài cứu giúp, cứu mạng con trai của con, dù phải trả bất kỳ cái giá nào, Kể cả cái chết Con cũng chấp nhận Nghe lời nói đầy thống thiết của cô Ông lão không kiềm được lòng mình Tiến tới nâng người cô gái dậy Để cô bình tâm một lúc Ông quay lưng ra phía bầu trời xa Và tiếp tục lên tiếng Ta chỉ có thể hướng dẫn cho cô cách thực hiện Mọi sự còn lại Bao gồm tính mạng của đứa trẻ này Trong cậy tất cả vào cô Và sự hữu duyên của hai mẹ con cô với các chị ma thần Căm thuật này thật sự nguy hiểm Ta phải nhắc nhở cô một lần nữa Vì nó không đảm bảo mạng sống cho cả hai Chính bản thân ta còn chưa chắc chắn nó thành công Liệu cô có dám chấp nhận đánh đổi hay không? Nói ra những lời này Ông lão vô cùng hoang mang Vì không biết đây là việc nên làm Hay là không nên làm nữa Bây giờ con không còn gì để mất nữa Nếu sinh mạng của con trai con không còn Người mẹ như con Không xứng đáng sống trên đời này Dù chỉ là một phần trăm cơ hội Thì xin người hãy giúp cho con Câm thuật đó Được ghi chép trong quyển sách này Để ta lấy cho cô xem Nói xong, ông lão lấy trong cái túi vải đeo bên hông ra một quyển sách màu nâu đen, nhìn hơi cũ kỹ. Bìa được ghi bằng mực viết tay, tựa là Bách thuật An Nam Toàn Thư. Vừa nhìn thấy bìa quyển sách, phản ứng đầu tiên là nhành yêu. Đây chẳng phải là quyển sách của tiên sư. Sao, sao lại... Ông lão nghe con nhành yêu nói thì vô cùng bất ngờ. Ờ, tiên sư của người là... Cô Chanh nhìn quyển sách, liền bàn hoàng. Đây đúng là bút tích của sư phụ ta rồi. bất thuật an nam toàn thư Ghi chép rất nhiều bí thuật từ xưa tới nay. Là quyển sách cho sư phụ của con chiếc. Người đi khắp thế gian để tìm hiểu các bí thuật, viết nên quyển sách này. Người yêu thích nó, câu như sinh mạng, vì nhiều điều bí ẩn kỳ bí mà không ai biết được đều được ghi chép ở đây. Nó được xem là quyển sách truyền qua các thế hệ được kế thừa, và tiếp tục ghi chép thế thời của sư phụ con. Theo như lời sư phụ nói, những kiến thức này đủ cho một người, có thể làm ảnh hưởng tới các giới từ con người, thần thánh đến yêu ma. Người luôn giữ gìn cẩn thận, vì sợ sách này nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ không thể cứu vãn được. Các thế lực tà ác sẽ dựa vào đó, mà hãm hại chiếm lấy quyền lực. Con ở bên cạnh sư phụ bao năm, nhưng chưa một lần được người cho xem quyển sách này. Con cũng rất tò mò Nhưng nhớ lời sư phụ nói Cho nên chưa bao giờ con tự ý xem Nào ngờ trên đường đi ngao du thiên hạ Người bị kẻ xấu hãm hại Để chiếm đoạt quyển sách Nhưng Sao nó lại ở trong tay của thiên sinh Con nhận yêu trở thành giận dữ Lão già Chẳng phải lão hại sư phụ ta chiếm đoạt sách sao Ta biết lão rất mạnh Ta tuy không phải là đối thủ Nhưng hôm nay quyết sống chết với lão Để báo thủ cho sư phụ Nhành yêu à Không được lỗ mạng Chắc chắn là có ân tình gì trong này Ông lão bần thần nhìn quyển sách Sau đó lại đưa mắt sang cô chanh Và con nhành yêu Chợt ông cười lớn <cười> Đúng là ý trời mà Chúng ta quả là những người hữu duyên đó Thì ra cả hai là đồ đệ Của người biết trọc quyển sách này sao thu thật với hai người. Ta thật sự chưa hề gặp qua vị nhân già này. Chỉ là vào một ngày nọ, có người con trai lạ chạy đến chỗ ta, gửi quyển sách này. nhờ gia tộc ta giữ giùm. Vì nếu để quyển sách này rơi vào tay kẻ xấu, sẽ vô cùng nguy hiểm. Kỳ lạ là người đó tuy bị bắt, còn một nửa phần hồn thôi. Ngờ ngờ ngẩn ngẩn, nhưng vẫn quyết ôm khư khư lấy quyển sách không giao cho ai cả, chỉ giao cho người đứng đầu gia tộc. Khi đó anh ta không được tỉnh táo cho lắm, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, trên cơ thể có vài vết thương, cơ thể bị suy kiệt, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ giao quyển sách cho ta. Ngoài ra hỏi gì anh ta cũng không nói hết. Ta thấy anh ta đáng thương, nên giữ lại chăm sóc ở trang viên của gia tộc rồi. Cô Chanh nghe ông lão nói Đã biết người ông nói đến là ai Ngoài cô Chanh ra Sư phụ còn có một người đệ tử khác Là chàng trai đó Lớn hơn cô vài tuổi Cũng thích đi ngao du Nhưng tuổi còn trẻ Muốn tự mình trải nghiệm thăm thú thế giới bên ngoài Nên thường không đi chung với cô và sư phụ Trước giờ ba người thầy trò gặp nhau Toàn là do anh ta chủ động tới tìm hai người Hành tung của sư huynh vô cùng bí ẩn Từ ngày sư phụ bị kẻ gian hãm hại Cô Chanh cũng mất liên lạc với sư huynh của mình Anh như một làn khói bốc hơi vậy Không làm sao mà tìm được Cô cảm nhận được anh đã gặp điểm chẳng lành, Nhưng thấy gian trọng lớn Biết tìm anh ở đâu Bao nhiêu năm qua Việc này luôn là cái gai trong lòng cô Chanh Nhưng cô chưa bao giờ nói cho hai chí biết Về việc mình còn một người sư huynh Vì suy cho cùng tất cả mọi chuyện đều đã là quá khứ cả hai đã hứa quên đi quá khứ để bắt đầu lại từ đầu nhưng quả thật cái vòng xoay vận mệnh thật diệu kỳ những điều tưởng chừng như không thể thì xuất hiện một cách bất ngờ nghe được tin tức của sư huynh bên chanh vui mừng không xiết con một lần nữa cảm thấy mình mắc nợ ân tình của ông lão rất nhiều thật ra sư huynh của con chưa chết con được tiên sinh đây cứu giúp con ngàn vạn lần biết ơn thật ra sư phụ con bị kẻ xấu hại Chuyến cho lại quỷ trần đến bắt hồn Để mà chiếm đoạt sách Sư huynh con chắc có lẽ cũng bị như vậy Nhưng may mắn là chưa mất hồn hoàn toàn Mới chạy thoát được tới chỗ tiên sinh Cô cứ yên tâm đi Gia trang của ta là một nơi vô cùng an toàn Người của ta đang tận tình chữa trị cho cậu ấy Cô không phải lo Về phần quyển sách này Ta thấy còn giết gian dở một loại bi thuật Nên lần này ra ngoài Là muốn hoàn thành trọn dạng bi thuật đó. Nào ngờ gặp cô là đồ đệ của vị nhân gia đây. Xem như duyên trời đã định. Ta xin trao trả quyển sách này lại cho truyền nhân của người đã viết nên nó. Trong đây có ghi chép cấm thuật cứu con trai cô. Cô cứ xem. Có gì không hiểu hay cần giúp đỡ thì cứ nói với ta. Nhưng mà như lúc nãy ta nói đó cấm thuộc chỉ nên sử dụng khi gặp trường hợp bất khả kháng, không nên vì tư lợi cá nhân mà đi theo con đường đó. Quyển sách này rất dễ làm cho con người ta rơi vào tâm mà đến lúc đó sẽ không thể luân hồi đâu. Câu chanh và nhận yêu lần này cả hai dàn dụ nước mắt, đồng thanh nói: đợi đợi kiếp kiếp chúng con tạ ơn tiên sinh. Ông lão trao quyển sách vào tay cô Cho nãy Quyển sách này Và con trai cô Là hai thứ kẻ sâu thèm khắc Và rất muốn chim đoạt Nếu lần này qua được kiếp nạn Ta nghĩ gia đình cô Nên chuyển về một nơi hoang du Hẻo lánh nào đó mà ẩn thân đi Tránh cho các thế lực tà Ác tìm cách hãm hại Không thì hãy tới gia trang của ta Mà ta tốt đi Đa tạ ý tốt của tiên sinh Người giúp chúng con như vậy là đủ lắm rồi Chúng con không cần gì hơn Chỉ mong sau này gặp lại Có cơ hội đền đáp <cười> Tất cả là do duyên trời sắp đặt thôi Lão nào có công lao gì Thôi coi như xong việc rồi Ta xin phép đi đây Nè nè Trà ngon lắm Nói xong ông quay lưng đi Để cô Chanh đang ôm quyển sách vào lòng. Cô nói với theo. Xin tiên sinh cho tiểu nữ được biết cao danh quý thánh. Giờ qua kiếp nạn này, gia đình tiểu nữ sẽ đến tận nơi khấu đầu cảm tạ tiên sinh. À, cô chỉ cần biết, ta là một lão già thích đi ngào chú Sơn Thủy. Không đáng nhắc tới đâu. Hiện tại ta đang trú ngụ tại khách sạn nhỏ ở Chân đèo, cách đây không xa. Ta còn ở lại đây thăm thú và thưởng thức phong cảnh thêm vài ngày nữa. Nếu như cô cần giúp đỡ, cứ đên đo tiệm ta. Ông bước đi khoan thai lả lướt. Chẳng mấy chốc, ông dần khuất khỏi cánh cổng của trà quán. Đi được một đoạn, ông thấy thằng cháu của mình đang nằm ngủ ở gốc cây cách trà quán không xa. Thằng bé cảm thấy có người đi lại. liền lơm cầm ngồi dậy, nhèo nhèo mắt hỏi. Hây, <cười> nội làm gì lâu quá vậy? <cười> chút việc nhỏ thôi nhóc con Việc nhỏ gì mà tới mức phải cần bổ đại lão gia Người đứng đầu gia tộc pháp sư lừng lẫy ra tay vậy Chắc là nổ uống trà bị đau bụng phải không? Ông lại ký vô đầu nó một cái Làm nó đau điến kêu lên nào Bú Long à Con vẫn chứng nào thật nấy đó Cứ cà rớn như vậy sau này ai gồng gánh gia tộc đây? Bủ Long ôm đầu, mặt miếu máu không đáp. Từ trong ba lô bỗng có con cáo nhỏ, hé cái đầu ra. Yêu liêu liêu, thiết chủ lại bị ăn đòn. Hậu tiên im nha, về nhà ta xử người đó. Thôi, chúng ta ở đây thêm vài ngày nữa. Sau đó trở về Gia Trang thôi. Chuyến đi lần này vô tình dừng chân ở trà quán kia. Xem ra mọi sự được ông trời sắp đặt cả rồi. Ủa? Vậy là không có đi hoàn thành cái bí thuật đang danh dở kia hả nội? Ừ, chuyện đó không quan trọng nữa Việc gì đến nó sẽ đến chung Quy Thiên Định xoay dòng Thì quyển sách đã về đúng tay của người đang cần nó Đúng là một mối nhân duyên kỳ lạ đó Chuyện này chúng ta đi chơi như vậy Khiến cho người trong gia trang chắc bấn loạn hết bữa giờ rồi Bố Long nghe nội nói xong Thì không ý kiến gì nữa Liền vác cây trượng và cái ba lô lên lưng Bước theo hướng ông nội Ánh nắng chiều tà đổ lên bóng người của một già một trẻ Tinh hằng với ngọn đèo hùng vĩ Bố đại lão cha vạn lần không thể ngờ Đứa trẻ trong nơi đó Lại chính là cháu nội của người em gái Mà cha ông đã đuổi đi cách đây mấy chục năm trước Thứ thần khí bên trong đứa trẻ sơ sinh kia Cũng chính do bà ấy âm thầm truyền lại cho con dâu Sau đó từ bồn mẹ truyền sang con Vì là máu mũ ruột thịt Nên ông mới có cảm giác thân thuộc với đứa trẻ như vậy Đã bao năm ông tìm kiếm tung tích của em gái Nhưng đều như muối bỏ bể Bà biến mất vô tung Như thể chưa từng xuất hiện Tình thân như là một sợi dây vô hình Tuy không nhìn thấy Nhưng vẫn quẩn quanh trong lòng Trên thế gian này Khoảng cách xa xôi nhất không phải là giữa sự sống và cái chết Cũng không phải là mỗi người một phương Mà chính là khi đứng trước mặt nhau Lại không nhận ra nhau Ông càng không ngờ rằng Lần gặp gỡ này Sẽ thay đổi định mệnh của rất nhiều người Về sau đó Cuối giờ chiều Hai chế sau một ngày vất vả chăm nom cho vườn trẻ Anh trở về trà quán Đẩy cửa vào bên trong Anh thấy cô Chanh đang ngồi bên cái nồi bé xinh Nhìn vợ con Trong lòng anh dâng lên một xúc cảm đặc biệt Sâu trong tâm khảm Anh luôn khắc ghi Sẽ che chở cho gia đình nhỏ này đến suốt cuộc đời Cô chanh quay qua Thấy anh đứng đó vẻ mặt nghệt đi của anh Làm cô phị cười Cô nhẹ giọng <cười> Chông à Hôm nay đi làm có mệt không Sao lại đứng bên ngoài vậy Bỏ vào nhà đi anh Hài Chí lấy tay lau mồ hôi trên trắng Tiện tay bỏ cái gù trên lưng xuống, Rồi trả lời của chanh. <cười> Nhìn thấy em với con, Anh không cảm thấy mệt chút nào hết. Nè, hôm nay con trai của ba có ngoan không? Có làm mẹ mệt không? Hài Chí tiến tới gần cái nôi, Lấy tay đùng đưa vài cái. Thằng bé trong nôi vẫn ngủ thật ngoan. Hiếm khi con có giấc ngủ sâu yên bình đến như thế. Nhìn gương mặt tráng yêu, Có nét vừa giống anh, Vừa giống bèn chanh. Làm cho anh không nhịn được Mà cúi xuống thơm vô má còn một cái Anh quay sang âu yếm nhìn vợ Rồi lên tiếng Hôm nay con không quay khóc sao Đúng là chuyện lạ đó <cười> Hôm nay bé hơn nhà ta ngoan lắm Nhưng lúc con đang ngủ say á Anh mau đi tắm rửa tay đồ đi Cho ăn cơm Nha, Nhìn người anh kìa hôi quá trời hôi luôn đó Cô giả vợ trách yêu anh Bóp mũi nhăn mặt Hai chế choàn tay qua nôi, bế đứa trẻ lên. Lạ là hôm nay nó không có nóng như mọi khi. Quá bất ngờ, anh hỏi vợ. Sao hôm nay con mình ngoan vậy Cũng không còn nóng sốt nữa Anh tiện tay kiểm tra cơ thể, bắt mạch cho con xem có điều gì bất thường hay không. Nhưng cơ thể của con hoàn toàn bình thường. Anh cũng thấy an tâm. À, em cũng không biết nữa. Tự nhiên hôm nay con ngoan tới lạ vậy Cô Chanh hơi bối rối, giọng ngập ngừng Nhưng vẫn trả lời hai chí Có lẽ do anh bận trộn ngắm nhìn đứa bé Nên không phát hiện được biểu cảm bất thường của cô <cười> Phải chi ngày nào con cũng ngoan như thế này Thì mẹ con đỡ chất giả rồi Nói xong, anh ôm vợ vào lòng Thầm thấu hiểu cho những nỗi vất vả Lo lắng của cô về con trai Lòng anh đau khổ lắm Nhưng không muốn thể hiện ra cho cô biết Khiến cho cô lo lắng hơn Hai người hai tâm trạng Nhưng cùng một suy nghĩ giống nhau Cô nằm gọn trong vòng tay anh cố giống đi ánh mắt buồn bã Không để cho anh trông thấy Tối đó Đợi chồng ngủ say Cô mới bắt đầu lấy quyển sách của sư phụ ra xem Rất nhiều bí thuật Được thầy ghi chép vô cùng tỉ mỉ Đúng là tâm huyết cả đời của thầy Nhìn những dòng chữ Được chính thầy mình chấp bút Làm cô không khỏi nhớ tới quá khứ Từng đeo bám cô thôi thúc cô tìm ra chân tướng kẻ hại thầy mình năm đó Mà cô tưởng rằng mình đã quên suốt bao lâu nay Cô tự hứa với lòng mình Nếu trải qua kiếp nạn lần này Sẽ truy tìm kẻ chủ mưu đã hại chết sư phụ Trả thù cho người Để linh hồn của ông nơi suối vàng được an nghỉ Lật tới những trang sách cấm thuật mà ông lão kia nói với cô Hai tay cô run run Và có chút sợ hãi Nhưng lòng đầy quyết tâm không nao núng Ma thần ấn chúng Cấm thuật triệu hồi ma thần Theo hình vẽ trong sách Và các ghi chú bên cạnh Trước tiên phải tìm nơi có âm khí mạnh nhất Mặt trời không thể xuất hiện Thì mới có thể thực hiện nghi thức Đầu tiên Nghi thức dùng máu người Vẽ một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ Bắt đầu từ hướng đông Sau đó vòng tròn đi qua phía nam Phía tây, phía bắc Và đóng lại ở phía đông Các điểm Hồng Y, Đông Nam Tây Bắc Là đại diện cho các yếu tố tự nhiên Như không khí, đất, nước và lửa Thiết lập liên kết năng lượng với các yếu tố cơ bản của hành tinh Khi thực hiện cấm thuật Bột phải có các yếu tố tượng trưng Đất, muối, nước và lửa Đặt tương ứng ở các hướng Dùng máu vẽ một hình vuông đi qua bốn đỉnh của Đông Tây Nam Bắc Để bốn hướng nói với nhau và thông linh dẫn tới các thế giới khác, triệu hồi cho các thực thể lực lượng khác nhau, đạt được mục đích mà mình đang mong muốn. Ngoài ra để thực hiện nghi thức này, cần có bộ chúng thông thần vạn linh do pháp sư cao tài vẽ ra để triệu hồi các đấng siêu nhiên. Cô nghi ngẫm từng dòng một, cách thực hiện như thế nào, vận dụng linh lực ra sao? Và quan trọng là phải dùng máu trong cơ thể của người cùng huyết thống để tạo ra kết giới Dẫn tới vật chủ Dùng máu người thực hiện nghi thức để hiến tế Trong suốt quá trình thông linh Nhưng việc cần phải chuẩn bị Các câu pháp chú trong sách Cô đều có thể thực hiện Nhưng về bùa chú thông linh Thì cô không thể làm được Vì cô chưa đủ khả năng Cô còn đang suy tư Về loại bùa chú này Thì bỗng cô nhớ đến ông lão Gặp khó khăn thì cứ đến tìm ông Có lẽ ông sẽ giúp được cô Dù muốn hay không, cô vẫn phải nhận ân huệ của ông thêm một lần nữa. Không ai muốn nợ ân tình của một người xa lạ hết. Nhưng vì cứu con trai mình, cô sẽ làm mọi việc, dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nghĩ tới đây, cô bậm môi. Mọi chuyện có lẽ sẽ không thể toàn vẹn được. Đôi mắt nhìn sang chồng và con trai bé bỏng, đang ngủ say. Cô thầm nhủ. Chồng ạ. Nếu ông nói cho anh biết cách để cứu con trai Anh chắc chắn sẽ là người hy sinh Để giữ bình an cho mẹ con em Nhưng em không muốn điều đó Em yêu anh Yêu cả con của mình rất nhiều Anh phải sống Phải ở lại chăm sóc tốt cho con Em nguyện vì phúc hưng Vì anh mà làm tất cả Anh không được buồn Không được trách em Những giọt nước mắt lăn dài, bắt đầu tuôn đổ trên đôi gò má xinh đẹp của cô Chanh. Ngày hôm sau, như mọi ngày, hai chí lên vườn trà làm việc. Cô Chanh liền sai nhận yêu tới khách quán để tìm ông lão hôm qua, nhờ ông giúp đỡ mình. Như cô Linh tính từ trước, hôm nay ông không hề đi đâu mà chỉ ở trong phòng thưởng trà. Thằng nhóc Vũ Long vì tuổi nhỏ ham chơi, không thể dứt chân một ngày ở khách quán với ông. Nó chạy xuống chợ của thôn dân để tìm niềm vui cho riêng mình, mặc kệ ông già ở lại cô đơn. Gặp nhảnh yêu đang từ từ bò từ cửa sổ vào, ông lão không ngạc nhiên. Nhảnh yêu hơi cúi đầu, chào ông rồi lên tiếng. Thưa tiên sinh, tiểu thư nhà tôi nhờ tôi đến đây gặp ông, nhờ ông giúp đỡ. Người cứ nói đi, xem ta có thể giúp gì cho cả hai tiền sinh cầu người cho tiểu thư tôi bồ chú thông thần vạn linh để thực hiện cấm thuật ma thần ấn chúng tiểu thư biết ơn nghĩa của người cao như núi nhưng không nhờ người giúp thì chúng tôi không biết trong đợi dầu ai cả nhận yêu đầy đau khổ nói cứu vật vật trả ơn bao năm trời sinh sống với bèn chanh làm nhận yêu có tình cảm gắn kết sâu đậm với gia đình cô Nhện yêu chỉ một lòng muốn giúp chủ nhân của mình Ông lão thở dài Nhấp một ngụm trà rồi trả lời Tiểu thư của người Vẫn quyết tâm thực hiện công thuật đó sao à, Được rồi Vậy thì ta sẽ vẽ bùa chú thông thần vạn linh Cho chủ nhân của người Những lá bùa này không phải ai cũng có thể vẽ được Đúng là cơ duyên cho chúng ta gặp nhau mà Nói xong Ông lão đứng dậy Lấy mấy lá bùa màu vàng trong túi Sau đó ông cầm bút Vẽ lên đó những hoa văn hình thù kỳ lạ Nhành yêu nhìn cũng không hiểu được gì Vẽ xong Biện ông niệm chú Lấy con dao trích nhẹ đầu ngón tay Ấn máu của mình lên các lá bùa Xong xui đưa cho nhành yêu Dặn dò nó phải giữ cẩn thận Mang về cho chủ nhân suy tư một lúc Không biết nghĩ gì Ông lại đưa cho nhận yêu bốn lá bùa nữa Nhưng là màu trắng Hoa văn hình thù trên đó khác hoàn toàn Với mấy lá bùa vàng Là bùa trắng linh Ông căng giận, Về nối với bèn chanh Khi thực hiện cấm thuật Thì linh hồn lúc đó sẽ rất yêu ức Ở một nơi âm khí dày đặc nữa Linh hồn rất dễ chịu tổn thương Bị tà yêu xâm nhập Trước khi thực hiện nghi thức hãy đốt những lá bùa này xung quanh bốn góc khu vực thực hiện công thuật. Nó sẽ giúp cho chủ nhân của người trấn an được hộng phách. Nhạnh yêu lắng nghe những lời ông giang dò và đem những tấm bùa chú đặt lên lưng. Tơ nhạnh quấn quanh để không bị trớt ra. Vì các lá bùa cũng không quá lớn nên nhạnh yêu dễ dàng mang chúng về cho cô chanh. Trước khi đi, nó không quên quay lại. Cuối đầu cảm ơn ông Tiên sinh Nếu qua được kiếp nạn này Tiểu thư chắc chắn sẽ tới để cảm tạ ơn cứu mạng của người Đi đi Mọi chuyện khắc có trời cao an bài Mấy ngày nay hai chí thấy vợ mình hơi có điều gì đó lo lắng Bồn chồn Nhưng mọi việc anh vẫn thấy bình thường Nên chỉ nghĩ cô lo lắng cho con trai Chứ không phát hiện ra những việc cô đang thực hiện anh vẫn ngày ngày lên vườn trà để làm việc. Vườn trà rộng lớn, sức người có hạn, nên anh không thể bỏ bê được. Đây là kế sinh nhai của cả gia đình. Vài ngày sau đó, cô Chanh được sự giúp đỡ của nhận yêu mà bí mật bắt đầu tìm địa điểm phù hợp để tiến hành thực hiện cấm thuật. Nơi cô muốn tìm phải là một nơi mang âm khí mạnh, ít người lui tới, ánh sáng mặt trời không được phép chiếu vào trong lúc thực hiện cấm thuật. Vì sinh sống ở nơi này gần 5 năm trời, cho nên cô biết quanh dãy núi này có một nơi phù hợp. Đó là một khu lô cốt từ thời chiến tranh được người ngoại quốc xây lên trên triển núi nhằm mục đích quan sát tạo bè ở ngoài biển. Cách trả quán hơn chục cây số, hết đoạn đường đèo dẫn qua bên kia núi. Vì nó ẩn trong núi, cây cối trầm trạp quanh năm che phủ, nên nếu không phải là người ở đây từ trước thì không ai có thể biết được cái lô cốt như thế này. Nhìn bên ngoài, nó được che phủ hoàn hảo bởi đống dây leo và lá cây um tùm Mấy ngày liền cô chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết. Hôm nay là ngày hai chí phải xuống chợ để trao đổi nông sản với các hộ dân. Tiện mua những thứ đồ dùng cần thiết cho gia đình. Chắc chắn trưa sẽ không về nhà được. Cô chanh âm thầm đóng cửa trà quán, điều con lên vai, dẫn theo nhện yêu, thẳng hướng lọt cốt bỏ hoang kia mà tiến đến. Lò cốt được xây dựng kiên cố bằng bê tông Lợi dụng địa thế của sườn núi Mà xây chìm vào trong vách núi Nơi này vốn hẻo lánh Lại bị rừng cây bao bọc Nên hiếm khi có người lai vãng tới Có nghe nói Tại khu lô cốt này Từng xảy ra một vụ thảm sát với người dân vô tội Nên oán khí và âm khí Nơi đây rất mạnh Có người đi rừng gặp đêm mưa lớn bất ngờ Lỡ đường đành nghỉ tạm tại đây Lô cốt có tường bê tông khá dày Nên dù bên ngoài có mưa trời trả trích, nếu ở bên trong vẫn không nghe thấy gì. Thấy nơi này yên tĩnh sạch sẽ, có thể trú tạm qua đêm được. Đang ông ấy quyết định ngủ tại đây đêm đó. Vì đi rừng thường xuyên nên người này không hề sợ thú dữ. Nhưng lần này thì khác. Đám lửa được thắp lên, chung quanh là một vùng tối đen như hũ nút. Ông ta trải một tấm bạc bằng vải dù lên trên nền bê tông rồi ngủ tiếp đi đang say giấc thì bỗng ông ta cảm thấy có cái gì đó ngồi lên ngực gị chặt ông xuống nền bê tông cái cảm giác khó thở cả cơ thể cứng đờ ông ta cố há họng thở đớp từng giọt không khí quý giá sau đó xuất hiện một bàn tay ma quái lạnh toát giữ chặt lấy vai ông biết mình bị ma đè, người đàn ông nội dùng hết sức bình sinh mà bật dậy ông với tay tới ngọn lửa cây bình nhặt một que củi, quờ quạng lung tung trước mặt. Thì chợt thấy người nhẹ bẩn đi. Nhìn lại mình, quái lạ trên vai ông hằn rõ vết bàn tay người. Quá hoảng sợ, người đó vội thu dọn hành trang đi ngay trong đêm, trời khỏi cái nơi quái quỷ đó. Vừa dập tắt ngọn lửa, ông nghe có tiếng cười khúc khích của trẻ con sau bên trong lỗ cốt vang vọng ra. Mồ hôi ông vã ra như tắm. Dù nhiệt độ rất lạnh, do cơn mưa nặng hạt bên ngoài, và không khí ngột ngạt ẩm thấp nơi đây. Tai chân ông bủng trũng cứng đờ. Bất ngờ tiếng khóc trẻ con im bặt đi. Không gian im ắng bất thường. Người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh bốn bức tường bê tông kiên cố. Tiếng trẻ con ban nãy lại cười lớn hơn. Rồi nó to dần to dần, khiến cho người đàn ông đinh hết cả tay. Sau đó lẫn trong tiếng cười của đứa trẻ con Là hàng loạt âm thanh Những người khác Người lớn có Trẻ con có già có Ông ôm đầu bịch tay Để không phải nghe thứ âm thanh hỗn tạp đó Bất ngờ mắt ông trợn trừng Xung quanh bụng tối đen đặc Tại lô cốt hoang vắng Xuất hiện hàng loạt cái bóng trắng Bao vây lấy ông Mỗi một cái bóng Là một gương mặt trắng bệnh Nhoảng cái miệng cười vô cùng kinh dị Ông thất hồn bạc vía, Bội vùng chạy ra khỏi cái lô cốt đó Ngay giữa đêm mưa Bỏ lại hết hành trang Đằng sau lưng ông Vẫn là giọng cười lanh lảnh Của đám oan hồn Xoáy vào tai đến gai người Bây giờ cô Chanh đang đứng trước dãy lô cốt ẩn trong sườn núi ngó nghiêng Mới bằng sáng Mà không gian nơi đây u ám lạ thường Màn sương che phủ kính lối Tạo cho một không gian mờ mờ ảo ảo Không có tiếng chim chóc hay thú rừng Chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ Đương nhiên Với bản lĩnh của người từng trải qua trong huyền môn Lại có cả yêu nhện đi theo Cô Chanh chẳng có gì lo lắng về nơi đây Cô chỉ chạnh lòng Vì biết hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra biến cố với bản thân mình Có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng Nhìn đứa con đang điệu trên vai Nó tiếp thêm động lực cho cô bước tới Vừa vào lô cốt Có mùi ẩm mốc sọc vào mũi Bị nơi này vốn chẳng có mấy ai qua lại Một hành lang nhỏ tối thui Dẫn cô vào sâu bên trong Lô cốt được xây dựng Bám vào triền núi Trong đó có những con đường hẹp Được đào thọc sâu vào lòng đất Thành các địa đạo chứa lương thực Và nơi trú ẩn giam giữ tù binh và tại đây, đã từng có một vụ thảm sát kinh hoàng tại nơi giam giữ tù binh, làm mấy chục mạng người chết đi. Quán khí trọng chất làm cho nơi này thêm phần lạnh lẽo. Cô chanh đốt lên bó đuốc sôi đường vào. Ánh sáng mở lối cho cô vào một cái cầu thang tối tăm ẩm thấp. Xung quanh vẫn tối đen. Ánh nốt lập lờ chẳng soi tỏ đường cô đi. Mọi thứ tĩnh mịch, chỉ có nghe được tiếng chân của cô. Cuối cùng thì hành lang hẹp dẫn cô tới một khu vực rộng rãi. Tại đây dưới đất có vài mảnh xương trắng và sọ người bươn bãi. Tường cháy loang lỗ đen đúa. Cô nhận ra chính căn phòng này là nơi từng xảy ra vụ thảm sát năm xưa. Người ta bị dồn vào đây cho bị thiêu sống. Âm khí dày đặc đến ngột ngạt. Cô lo lắng quay sang kiểm tra con trai, thấy nó vẫn say giấc. Cô liền yên tâm chuẩn bị mọi việc Để thực hiện cấm thuật kia Lúc cô đang lúi húy Cúi xuống mà đặt độ trong tay xuống Thì đằng sau có một bàn tay xương sẩu Trong bóng tối dơ lên Định chụp vào đứa trẻ trên lưng cô Khi vừa chạm tay vào người đứa trẻ Thì nó chợt trúng lên một tiếng vang vọng giữa căn phòng vắng Bàn tay đó bị thiêu cháy ngay lập tức Cho ngọn lửa từ bàn tay lan ra Thiêu rụi toàn bộ hồng phách của nó Cô Chanh thấy động liền quay sang Sau lưng cô từ trong các góc tối Xuất hiện hàng loạt âm hồn đứng đó Bé mặt của chúng không giấu nổi sự thản thốt Vì sự việc quái lạ vừa rồi Người trước mặt chúng không cần sử dụng bất kỳ bùa phép nào Mà thiêu rụi cả một hồn ma trong tích tắc Nhưng thật ra Hồn ma bị thiêu cháy Bởi chính đứa trẻ ngày thưa kia. Thấy chúng Cô Chanh lớn giọng nói các người nghe đi. Ta không làm hại tới các người, thì mau nép sang một bên. Ta biết các người chịu oan ức, phải lẫn quẩn nơi này không thể siêu thoát được, nhưng đó không phải là chuyện của ta. Khôn hồn thì để yên cho ta làm việc. Nhện yêu lúc này cũng hiện nguyên hình, là một con nhện khổng lồ, vẻ mặt vô cùng hung tợn, nhìn về đám ông hồn, giọng có chút hưng phấn. Tiểu thư Nếu được hấp thụ hồn phách của những âm hồn này Pháp lực của ta sẽ mạnh hơn Dù gì bọn chúng cũng là những âm hồn bất tán không siêu thoát Tiểu thư Người cho phép ta có được không? Không được Người theo sư phụ và ta bao năm Vẫn không hiểu được nguyên tắc hay sao? Chỉ được phép tu luyện dần dần Bằng cách hấp thụ những loài động vật vô tri Nếu người hấp thụ hồn phách của những kẻ này oán khí của chúng sẽ ảnh hưởng tới việc tu hành của người Càng ngày sẽ càng trơ vào ma đạo Tâm ma sẽ chiếm hữu Khiến cho người càng thèm thịt người Không biết điểm dừng Kết cục sẽ không tốt lành gì đâu Nghe tới đây Nhận yêu như bừng tĩnh Dù gì nó cũng là yêu Nên khi đến những nơi âm khí nặng như vậy Ít nhiều chịu sự ảnh hưởng Và nảy sinh tà tâm May mắn là vẫn còn đủ tỉnh táo Đi nghe lời cô nói Mà không bị trầm luân trong đó xin lỗi tiểu thư nhất thời ta không khống chế được mình bên chanh lại tiếp tục thực hiện đan lễ nhớ lời ông lão nói để đảm bảo an toàn cho mình và con trai cô đốt bốn lá bùa trấn linh của ông vào bốn góc tượng sau đó mới bắt đầu thực hiện cắm thuật cô đặt tất cả đồ vật chuẩn bị trận pháp xuống lấy bát ra dùng dao bắt đầu đạch cổ tay của mình mặt cô nhăn nhó vì đau đớn Tần giọt máu rơi xuống bát mỗi lúc một nhiều hơn Cô dùng tay còn lại chấm máu Bắt đầu vẽ vòng tròn ma pháp Với các hình thù kỳ dị Như trong quyển sách của sư phụ Đã viết về cấm thuật Ma thần ấn chú Theo hướng đông tây nam bắc Lửa, muối, nước và đất Được trải theo đúng các đỉnh Nối các đỉnh với nhau Thành một hình vuông Là con đường thông linh với thế giới siêu nhiên Cô đảo mắt nhìn trận pháp sau đó trội ánh đốt vào quyển sách thấy không sai một chi tiết nào nến đỏ được thắp lên đặt xung quanh trận pháp cô đốt lá bùa màu vàng của ông lão cho bùa chú thông thần vạn linh bốc ra làn khói nghi ngút không gian mờ ảo xung quanh là những hồn ma nơi lâu cốt đứng nhịn bằng những đôi mắt dõi xét khung cảnh hiện giờ thập phần quỷ dị một con ma nữ tóc dài hai mắt đỏ lè có lẽ nó đã đi chơi lang thang đâu đó nên không chứng kiến được những sự việc xảy ra vừa rồi hiếm khi ở đây nhốn nháo nó cũng bay tới căn phòng mà cô chanh đang bài trận để mà xem thấy mấy hồn ma đứng bên ngoài ngó vào trong nó nhiều chuyện chỉ đầu vào giữa đám rồi lên tiếng hỏi Ê, ê cái gì vậy cho tao hóng với cái con ngáo này sao mày nhiều chuyện quá vậy khi sống vốn là nhiều chuyện Bây giờ chết đi cũng không bớt nhiều chuyện hả? Mà nữ mắt láo liền Nhìn theo hướng mắt của mấy con ma Nó bay vòng vòng trên không trung Như đang vui đùa nhảy múa Miệng liên tục nói Ủa? Nhiều chuyện là nghề của tao Mà ai cấm tao nhiều chuyện đâu à? Mày là ma Tao cũng là ma Không có được kỳ thị tao đâu đó Ê! Hey, nhìn chị gái này xinh thiệt á Phải chi tao còn sống chắc cũng xinh đẹp giống vậy. Bà nữ nói xong, đầy biểu cảm ngại ngùng, miệng cười lên không ngừng. Mấy con ma khác nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán. Vì một con ma hai mắt đỏ lè, đầu tóc trụi trợi, làm cái điều bộ ngại ngùng. Chợ hai tay áp vô má lắc lắc cái đầu, cảm giác quái gở vô cùng. Một con khác không chịu nổi, liền lên tiếng. Thôi mày im đi. Không thòi ôi ra bây giờ đó Chết rồi mà cũng không yên thân với mày nữa Mấy con ma đứng ngoài Ngó nghiêng ồn ào xôn xao náo nhiệt Quả thật cái bản tính hóng chuyện Không thua gì loài người Nhành yêu thấy mình cứ im lặng nữa Thì những con ma này Chẳng xem ai ra gì Hổ không gầm Chúng tưởng thú nhồi bông chắc Chúng ồn ào như thế này Chỉ sợ lỡ giờ của cô Chanh tế lễ Nên nhện yêu bỏ ra góc tượng Gần phía ngoài cửa Nơi các hồn ma đang nhúng nháo Nó gầm gừ lên tiếng Tụi bay im hết cả đi Có tin tụi bay tới công chuyện với tao không? Lúc này những hồn ma mới tráng tráng tém tém lại Im lặng đứng nhìn tiếp Chúng quay qua trách cứ cô ma nữ tóc dài như kiểu Đó, thấy chưa? Tại mày mà hống chuyện Cho nên cả đám bị nạt nổ Có phải ngày nào cũng có chuyện lạ để xem đâu Cô chanh lúc này đang đặt tâm trí của mình Tất cả vào việc thực hiện cắm thuật Nên hoàn toàn không để ý mọi chuyện xung quanh Cô đặt con trai vào chính giữa pháp trận Sau đó dùng con dao kề vào cổ tay Đúng chỗ vết thương vừa cắt Cô hít vào một hơi thật sâu Sau đó cứ một đường sâu hơn nữa Ở vết thương ban đầu Lưỡi dao bén ngót Liếm vào da thịt Khiến cho máu bắn ra Trời xối xả xuống pháp trận Đau đớn lần này làm cho cô nghẹt thở Cảm giác máu ở cơ thể đổ trồn về cổ tay Cô quỵ xuống Miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú Lúc này hiện tượng kỳ dị xảy ra Những giọt máu đột nhiên tụ lại chảy thành dòng vào trận pháp đã vẽ trước đó Nhưng lần này máu lưu động luân chuyển liên tục hơn Nó tỏa ra một ánh sáng đỏ lợm kỳ quái Âm khí nơi này vốn đã nặng Này càng thêm đặc quánh Không khỏi khiến cho người ta khó thở Nhãn yêu và đám hồn ma Thấy âm khí nặng nề hơn trước Cũng không khỏi lo lắng Cô Chanh dù đau đớn Nhưng miệng vẫn niệm chú liên tục không dừng Bữa dứt niệm Từ trong thinh không xuất hiện một nhân ảnh cao lớn Ẩn hiện dưới lớp khói trắng của những ngọn nến Hình dạng không khỏi làm cho người ta kinh khiếp. Nó có ba cái đầu, với mỗi đầu là một cư mặt khác nhau. Một khuôn mặt hướng thẳng, hai cái còn lại hướng ra hai bên. Làn da màu tím xanh đậm. Vị thần sở hữu sáu cánh tay, mọc ra tự thân người. Cơ bắp cuồn cuộn trắng chắc. Đôi mắt sáng trực. Miệng của mỗi cái mặt đều có răng nanh lỡm chẩm. Trang phục như người Ấn Độ cổ, gồm váy lụa vàng trang sức vòng đeo khắp cổ tay và chân đầu đội vương miện lẫn trong mái tóc đen tuyệt có ánh hào quang tỏa ra sau lưng đây đích thị là một trong các vị ma thần lừng lẫy truyền thuyết từng nhắc tới đây rồi khi nhân dạng đã đầy đủ vị ma thần đảo mắt quanh căn buồng trong cái lô cốt tối tăm ánh mắt ông ta sáng quắc lên như ánh đèn sôi trội khắp nơi nhìn vị ma thần lừng lẫy giữa huyết trận ám hồn ma tại đây sợ chết khiếp Bèn lũ lượt ẩn thân trốn đi mất Chẳng mấy chốc mà căng buồn vang nãy Lố nhố bóng ma đứng xem Bây giờ chẳng còn ai Chỉ còn cô Chanh đang quỳ phục xuống Cho máu chảy xuống Để duy trì huyết trận Vé kẹt quệ hiện trỏ trên gương mặt tái xanh của cô Cái bên là con nhện yêu Hiện dương ánh mắt kinh sợ tột độ Về phía vị ma thần Vị ma thần bắt đầu cất giọng Giọng nói của ông ta gầm gường Nghe rất dữ tợn Nữ phạm nhân kia Chịu ta lên có việc gì Giọng cô thiều thào Đôi chút ngắt quãng Rồi chạy xuống dưới đất Nơi đứa trẻ sơ sinh đang quấn vải Nằm trong cái gùi mây Xin thần linh Hãy cứu lấy con tôi Vị thần trao mài nhìn xuống dưới chân mình Là một đứa trẻ sơ sinh khác lạ Các người nó sáng trực lên như mặt trời thu nhỏ Ma thần cúi xuống Dùng một trong sáu bàn tay thu tráp lạnh lẽo Nâng đứa trẻ lên Lạ là dù bàn tay ông lạnh như băng Nhưng nó vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn Không hề quấy khóc Đôi mắt sáng trực Chiếu luồng ánh sáng vào người đứa bé Sau đó ngưng ánh nhìn Ông đáp lời cô chanh Thứ bên trong đứa trẻ này là gì? Sao có thể mang dương khí cực thịnh như vậy? Không ngờ nhân giới lại tồn tại thứ pháp khí mạnh mẽ đến thế này Cô Chanh lúc này mặt quá nhợt nhạt vì mất máu Cô Theo Thảo nói Đây là một trong an nam tứ đại thần khí Gọi là Phụng Thiên Tiện Thần khí này là cây cung Hình dạng phượng hoàng lửa trực cháy Nếu ngài có thể lấy nó ra khỏi người con trai tôi Và cứu sống nó Tôi xin chấp nhận đánh đổi mọi sự Ma thần nhìn xuống hai mẹ con Rồi lên tiếng <cười> Thứ thần khí này Bằng dương khí cực mạnh Nên nó phải tự nguyện khiến dân Người sở hữu nó mới đạt được sức mạnh tôi đạt Ta chỉ có thể sở hữu được nó khi con trai cô tự nguyện khiến dân nói cho ta nên nhớ ta là ma thần dù muốn dù không chẳng thể làm trái đạo trời nhưng nhìn thần khí trên lưng đứa trẻ ma thần liền đảo mắt suy tính nếu sở hữu thứ thần khí mạnh mẽ này ông sẽ cầm chắc chiến thắng khi giao đấu với những vị thần mạnh hơn các ma thần tuy mạnh và tài năng nhưng lại vô cùng hiếu chiến Tính hưởng thua cao, khát vọng chinh phục mạnh mẽ, nên quyền lực và sức mạnh luôn là thứ họ khao khát. Tuy có phước báo, nhưng do nghiệp nặng sân, mạng và nghi nên mới sinh vào ma thần. Đứng trước một món đồ vật đem tới sức mạnh cho mình nhiều như vậy, lòng ông dâng lên một cảm giác khao khát đến lạ kỳ. Nói cho cùng dù là người, là thần hay là ma, thì bản tính vẫn phải có lòng tham. Luôn muốn vị trí của mình cao hơn người khác Hiểu được điều đó Cho nên vũ đại lão cha khi nói với cô Chanh Ông vô cùng chắc chắn Rằng bị ma thần này Sẽ cân nhắc và đáp ứng yêu cầu của cô Quả thật những gì ông tiên đoán không hề sai Đột nhiên Bị ma thần đổi sắc mặt Nếu ta từ chối thì sao Ngươi hiện nay không có quyền để ra điều kiện với ta Có tình ta giết sạch đám hạ đẳng các người hay không? Đây là biến số không ai ngờ tới Cô Chanh tròn mắt kinh ngạc vì câu trả lời đó Nhận yêu muôn phần lo lắng trước ngoài nghiêm của vị thần trước mặt Hiếm ai biết được Bên cạnh các vị thần nóng nảy hiếu chiến Người ta từng nghe qua Còn có hiếm hôi những vị thần Noãn sanh tu luyện chánh pháp Chọn con đường ít thống khổ hơn Tránh xa giao tranh bình đào Nên việc dân sức mạnh quyền lực ra trước mặt họ cũng vô ích Có lẽ vị thần này Là một trong số đó Cô chanh vô tình triệu hồi Và chọc giận đến ông ta Nhưng cô chanh cười nhạt lên tiếng <cười> Khi ta thực hiện pháp trận này Ta đã biết ngài không phải là người dễ thuyết phục Nhưng ta tin rằng Ngài là một ma thần mạnh mẽ và oai nghiêm Sẽ không có loại thần khí nào phù hợp với Ngài Hân Phụng Thiên Tiễn đang có trên người con trai của ta Quý tín giả vừa nghe xong tập 3 Của Ma Thần Ấn Chú Tác giả Triết Sâm Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé Chúc quý tín giả một ngày an lành